ôn duyên trời đánh tác giả hoa thanh Thần, chương 4 dấu bút phần 2 Đại ca đầu trâu, người ta còn đang trong cơ kỳ xuân sắc, đừng có lôi tôi đi. Đại ca mặt ngựa, người ta chẳng khác nào thanh xúc có cho vào vạc dầu cũng không chảy ra chút bỡ nào đâu. Tang Du nhìn vào chiếc váy bị níu lòng có kẻ nào nhẫn nhịn thêm được nữa, hét lớn quát phạt cô. Viên nhuận chi, trợ lý viên, em có thể thức dậy rồi đấy Không phải là đầu trông bắt gỡ sao Chốt âm tàu địa phủ Sao lại nghe thấy tiếng sư tử giống của Tăng Sư tỷ được nhỉ Không đúng, giọng nói này nghe vô cùng chân thực Viên nhuận chi lập tức mở mắt ra Viên nhìn thấy Tăng Dù, quanh tay lại Nhìn cô bằng thái độ Em chết chắc rồi Rồi đưa mắt nhìn xuống dưới Hai tay cô đang bắt lịch sự Nằm lấy chiếc váy xinh đẹp của Sư Tỉ Cô vội vã buông tay ra người bật dậy đúng thẳng người sau đó nở một nụ cười tươi roi giói ta ta cổ có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không giọng nói của tang Dung dịu dàng mà thoải mái chết toi rồi không ngờ du Tỉ lại nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng đến vậy điều này khiến tim cô đậ mạnh vô cùng cô lập tức xua tay à không sao hết không sao hết ạ đôi mắt cô lay động Lè lút nhìn xung quanh, lúc này đã ở trong phòng làm việc của bộ phận thị trường của công ty Cô đưa tay lên cãi đầu, nhớ rõ ràng mình leo đến tầng thứ 11 do thể lực không đủ nên cất ra đấy Còn chuyện sau đó thế nào, cô không hề hay biết gì Còn nữa, bao gồm cả việc làm thế nào để quay về công ty Ta du nhìn cô rồi bình thả đáp Biết nguyện chi, lần này em phải cảm tạ kỳ tổng đi, là cậu ấy bé em từ công trường về tận công ty đấy Thầy, bố dĩ còn mong rằng vị trợ lý như em có thể giúp đỡ được gì, kết quả lại trở thành gánh nặng cho người ta. Lời nói của ta du khiến viên luyện chi không thể nào tin nổi mà trận trường mắt. Làm gì có chuyện đó? Dũ thỉ đang nói đùa sao, đến cô kiếp đó làm sao có thể tuyết vụ ôm cô về tận đây được chứ? Còn nữa, nếu như không phải vì hắn, cô cũng chẳng bị ngất. Vào ngày trời nóng bút thế này, dẫn dễ bị cảm nắng, tất cả đều là vì hắn. Bắt cô đạp xe nổi tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời trói trang Sau khi đến được tòa nhà rụ hâm Không cho nghỉ ngơi giây phút nào Đã lại đeo thang bộ liên tục Mồ hôi chảy ra như mưa Thể lực không đủ Cô không ngất biết là chuyện lạ Tại sao lại không thể Để Viên luyện chi Nói cho cùng Thì tất cả là do sức khỏe của em quá kém Bốn phải bắt em luyện tập từ trước rồi Lúc nào cũng lười nhét Trông nước tan làm Cùng chị đi luyện võ Tang Ju nói: "Hả? Liệu có thể không đi được không?" Vừa nhắc đến luyện võ, là đầu óc Viên Đoạn Chi lại quay cuồng. Tang Ju là cao thủ karate đai không những đoạn dài quần quăn nhiều năm ở thành phố, nọ lại còn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Một khi Tang Ju đã đến võ đài thì chẳng khác nào ma quỷ tái sinh. Cô còn nhớ, lúc mới vào công ty, để nịnh sư tỷ, cô đã theo sát Tang Ju đi học karate. Ai ngờ Sau khi nhìn thấy được phương thức giáo dục không khác gì ma quỷ của Sư Tỷ, cô lập tức bỏ chạy mất xếp, tìm ngay đến quầy lễ tân làm thủ tục, hoàn tiền học phí ngay tức khắc. Sư Tỷ thật sự quá mức khủng bố, nếu như cứ bị người ta ném qua ném lại một cách vô nhân đạo như vậy, viên nguyện chi cô chắc sẽ mất luôn cả tí mạng này. Nghe nói trước đây vài ngày, Sư Tỷ cũng nhân cơ hội đánh cho thẩm sư huynh một trận nên thân, Người phụ nữ hay thẹn thùng này, ngay cả đàn ông của mình cũng không chịu buông tha Nếu như cô mà đi, không biết có thể được toàn thay mà ra khỏi đó không nữa Em nói xem Giọng nói của tàn ru vang lên bên tai viên nhuận chi, không biết nham hiểm đến cỡ nào Sau này, bất cứ hôm nào, chị lên lớp dạy võ, em đều phải đi cùng với chị Lúc này, một người có thân hình cao to, vạng vỡ bước vào trong phòng làm việc Không ai khác chính là kỷ ngôn tắc. Viên nguyện chi, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cảm nhận thấy màu sắc này đậm hơn mọi ngày đôi chút. Cô bất giác ớn lệnh cả sống lưng, đứng nhanh chóng hồi phục thần sắc. Cô đã hoàn toàn miễn dịch trước đôi mắt tràn đầy sức hấp dẫn này từ lâu rồi, chắc chắn không bị đắm chìm trong đó. Cô âm thầm căn nhăn trong lòng, tên hung thủ hàng đầu, ương tưởng bề tôi về đây là tôi sẽ kỵ ân nhé. Chút ân huệ nhỏ bé này chẳng thể nào đổi lại hành động tội ác, thâm hiểm của anh Bây giờ lại còn liên lụy cô, phải đi tập võ cùng tang Sư tỷ Tội lại tăng thêm một bậc Kỷ ngôn tắc thu ánh mắt lại, bước tới gần chỗ tang Du nói Hai ngày nữa là tiến hành đấu thầu rồi, sản phẩm mẫu phải đưa qua đó trước Ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua bên nhà độc tư tang Du gật gật đầu, sau đó vỗ lên vai của anh nói Ừ, cậu vất vả rồi, hôm nay chắc mệt mỏi lắm, về nhà nghỉ ngơi sớm đi Tăng Du lại quay người lại, nói cùng với viên nguyện chi Em thu dọn đồ đạc đi, sau đó đi cùng chị tới võ đường Đừng mà Viên nguyện chi khẩn cầu, hãi hùng Muốn chị nói thêm lần nữa sao Tăng Du chậm mắt lửa một cô một cái Được ạ Viên nguyện chi thức lòng chẳng thể nào từ chối được nữa Mặt mày nhăn nhó đi theo Tăng Du Đúng vào lúc, hai người bước ra khỏi cửa văn phòng, kỳ ngôn tắc đột nhiên lên tiếng Tăng Tổng Kỳ ngôn tắc nhìn về phía viên luyện chi, sau đó mới nói Về vấn đề thể chất của người bên bộ phận thị trường Tôi nghĩ đợi sau khi đợt đấu thông này kết thúc Lấy thời gian 3 ngày sẽ tổ chức cho toàn thể các nhân viên trong bộ phận thị trường dã ngoại tập huấn, nhấn tiện rè luyện sức khỏe Hy vọng Tăng Tổng có thể phê chuẩn Nói xong, anh lại lường viên luyện chi một lần Khóe miệng nhức lên nở một nụ cười đầy nha miệng, viên nguyện chi vừa nghe dứt câu, liền phẫn nộ, trợn mắt lườm kỉ ngôn tắc đôi mày nhíu chặt lại thành một đường, viên nguyện chi chỉ hận không thể xông tới móc đôi mắt, nhạt màu kèm theo nụ cười kia xuống. Đi dã ngoại tập huấn, giữa mùa hè nóng này lại còn dở trò dã ngoại tập huấn gì chứ, tên tiện dâm tập vừa nha miệng vừa biến thái này rõ ràng muốn thêm dầu vào lửa ma. Hôm nay đã giày vò cô đến mức chết đi sống lại, bây giờ lại còn nghĩ ra cái trò đáng ghét này chứ. Hơ, cái gì mà bé cô về công ty? Cô biết chắc rằng anh ta chỉ đang vừa đấm vừa xoa mặt thôi, lần này lại muốn đả kích cô mãnh liệt hơn cả lần trước. Cô đến võ đường cùng với sư tỷ nếu như không chịu được, cô sẽ giả chết. Dù gì người bị đánh cũng không chỉ mỗi mình cô, hơn nữa cũng không bị đánh từ đầu đến chân. Nếu như đi theo tiên kỷ ngôn tắc này tham gia dã hoại tập thể gì đó, chẳng nói trước được việc gì cả. Chưa chắc đã toàn thêm mà về nhà được, ngang dọc gì cũng chết, cô thả đi theo sư tỷ đến võ đường còn hơn. Ít nhất ở đó còn có điều hòa có phòng ốc đàng hoàng. Cô nắm chặt lấy tao Su rồi nói, Tang Tống, chị em mình nên đến võ đường sớm thôi, mượn quá để môn sinh của chị đợi lâu không hay đâu. Tang du gật gật đầu, sau đó nói với kỷ ngôn tắc, Kỳ tống, đề nghị này của cậu không tệ chút nào, người có bộ phận thị trường đích thực là vất vả Nếu như sau lúc dè luyện thân thể, nâng cao sức khỏe mà có thể được gần gũi với tự nhiên thì chính xác là một kiểu lao động kết hợp nghỉ ngơi. Được, tôi phê chuẩn. Lao động kết hợp nghỉ ngơi. Viên nhuận chi, suýt chút nữa là nôn da máu, thì da thảm sâu trong trái tim của sư tỉ, bị dê đến chết giữa thiên nhiên gọi là lao động kết hợp cùng nghỉ ngơi. Công phu sư tử gầm của Tang Du vĩnh viễn chỉ dành cho một mình viên luyện chi mà thôi. Viên luyện chi, em còn đứng ngay ra đó làm gì? Màu đi theo chị đi. Viên luyện chi định thần lại, lúc này Tang Du đã bước ra khỏi vòng làm việc. Cô không quên gửi kỳ ngôn tắc, một cái nhìn thiếu thân thiện, sau đó nhanh bước đuổi theo Tang Du nói. Sư tỉ, không phải sắp phải đi dã ngoại tập huấn sao? Tại sao em vẫn còn phải đến võ trường cùng chị? chỉ đâu còn nói đi ra ngoài tập huấn Thì không phải đến võ trường nữa Ta du vừa nói vừa nhuồn vai Mày tỏ vô tội Viên luyện chị âm thầm, bí phẫn trong lòng Thiên lý còn đâu hả? Cái thế giới ngập tràn bi ai này Bước ra khỏi võ đường Biên huyện chi không ngừng xoa bóp đôi vai đang đau nhói của mình may mà tối nay chỉ bị tàng sư tỷ rời vò hơn nửa tiếng đồng hồ Trước đó cô lại chưa ăn cơm cho nên sau khi vận động chiếc bụng của cô đang gieo lên ẩm nhĩ Cô quyết định đi dùng vừa tối tại một ngõ nhỏ cách đây khá gần Ở gần đó có một vũ trưởng rất lớn tên Kim Bích Huy Hoàng Có một lần biên huyện chi bị tàng ru lôi tới đó sơ trò ba theo Sau khi theo xong Bước ra khỏi vũ trường, cô vô tình phát hiện đối diện nơi này có một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ này có rất nhiều những quầy quán ăn vặt, có canh chua cay, có thịt nướng, rượt cào. Hơn nữa, còn mấy quán còn là quán ăn vặt thường xuyên được các tạp chí ẩm thực giới thiệu. Chú thích, cho ba theo. Theo ăn, theo uống, theo bản tù ti, hết chú thích. Sau đó, do ở một mình. Cô cũng lời nấu ăn nên thường lái xe tới đây, ăn từ đầu đến cuối ngõ hoặc buổi tối. Mỗi khi thấy buồn chán, cô lại hẹn tăng từ Kiều cùng tới đây thưởng thức ẩm thực. Sau khi đỗ xong chiếc quy quy bảo mối, cô mua đồ ăn từ đầu phố đến cuối phố. Sau cùng, dừng lại tại một quán sủi cảo, cô lên tiếng gọi. Ông chủ, cho xóa một bát sủi cảo. Ông chủ vừa nhìn thấy viên nguyện chi liền cười tiếp cả mắt. Hôm nay lại lười nấu ăn ở nhà sao, vẫn như mọi khi, không ăn hành, nhiều tôm khô đúng không? Đương nhiên không phải là cháu lười biếng, mà là cứ mấy ngày không ăn món sủi cào của quán này là cháu lại cảm thấy khó chịu trong người. Viên nguyện chị chẳng có ưu điểm gì ngoài cái miệng ngọt như kẹo. Hôm nay miễn phí cho cháu một quả trứng gà. Cảm ơn ông chú. Haha, <cười> hôm nay cô đã kiếm được một quả trứng gà. Giá trị 8 hào, cô thầm tính nhẩm trong lòng. Chỉ một lúc sau, mấy món thịt nướng, cánh gà rán, quẩy nóng đều được mang lại. Viên nguyện chi si cầm một xiên cánh gà rán tẩm mật ong, đưa lên mũi ngửi. Quà thực là thơm ngon, có cắn một miếng để mãn nguyện. Đang đúng lúc ngon miệng thì bỗng nghe thấy tiếng nữ giới thanh thoát vang lên giữa bầu trời đêm tuyệt hảo. Nick, anh đứng lại cho tôi. Nick! Viên nguyện Chi tạm ngừng công tác gặm cánh gà rán 10 năm trước cô đặc biệt hâm mộ một anh chàng nick song ban nhạc bra Boy cho dù cô có tiết kiệm kiêu tiền đến mức nào mỗi lần bra Boy ra album mới cô đều mua về đầy đủ có điều Rốt cuộc người đàn ông mà cô gái gọi tên là nick kia là người Trung Quốc hay người ngoại quốc Xuất phát từ tính tò mò, cô muốn xem người đàn ông mang tên Nick kia có đẹp trai giống như thần tượng của mình hay không. Thế là cô ngước mắt lên, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, liền nhìn thấy một tên hình cao lớn quen thuộc, đang đứng cách chỗ mình vài mét đường. Tiện dâm tặc Viên nguyện chi không ngừng giấc mắt, lại từ tay nháo vào mình hai phát vì không dám tin vào thực tại. Có điều, đó đích thực là tiện dâm tặc, anh ta cũng tên là Nick. Vậy người phụ nữ gọi anh ta là Nick, nghiêng dáng vẻ. Cũng phải gần 50 tuổi rồi, xinh đẹp, quyền rũ, quý phái mang trên người một bộ váy lấp lánh, phát sáng dưới ánh đèn. Chỉ dùng mắt cường đánh giá cũng biết được chiếc váy đó giá trị không nhỏ. Bên cạnh vị quý phu nhân này còn có một cô gái trẻ hơn. Đội chừng 30 tuổi, châm cũng khá xinh xắn, trang điểm nhã nhặn. Đường dưới ánh đèn châm rất tự nhiên. Đương khí chất lại không quý phái bằng người phụ nữ cạnh bên Vị quý phu nhân kia kéo lấy bàn tay của kỷ ngôn tắc Không biết đang nói những gì Có điều hắn lại miếm chặt môi từ đầu đến cuối Không nói tiếng nào Một lúc sau cô gái trẻ tuổi hơn liền lại gần trước mặt anh ta Vừa hay xe quất tầm nhìn của viên nguyện chi Hai người ấy cùng nói điều gì đó với kỷ ngôn tắc Viên nguyện chi sờ cầm của mình Ngước mắt lên nhìn vũ trường đối diện Sau đó đưa mắt nhìn vào ba người Vị quý phu nhân Cô gái xinh đẹp và kỳ ngôn tắc Trong lòng cô thầm nghĩ Lẽ nào cô đã đoán trung phốc Tên khốn này thật sự làm gánh đó Tên khốn này tối nay gặp phải hai vị Khách đang ghen tị lẫn nhau Nên đang cãi lộn